Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 106, bà ngoại dịch là một bà lão hơn 80 tuổi, tóc hoa râm khoác chiếc khăn màu lam mới làm, người dịch ra rất ít, chỉ có 6, 7 người, ngoại trừ ông bà ngoại thì chỉ có một nhà bác La Thiến, bà ngoại, La Thiến ở cửa hồ, bà ngoại dịch quay đầu nhìn lại, rất nhanh liền thấy La Thiến, trên gương mặt tràn ngập nếp nhăn hiện lên chút vui mừng tươi cười, bác dịch phía sau đi cùng vợ và hai đứa nhỏ, Đẩy xe hành lý tới, bà ngoại dịch nhìn đường diễn nói, đây chắc là đường diễn, La Thiến gật đầu, đường diễn nhanh chóng ân cần, con chào bà ngoại, bà ngoại dịch liền cười, ừ, ừ, thư ký kiều cùng hai tài xế phía sau đường diễn nhanh chóng tiến lên nhận hành lý, dịch gia nháy mắt vì đãi ngộ này mà kinh hồn tán đảm, chỉ là đẩy hành lý còn có người hỗ trợ khiến họ càng thấy dường như mình rất cao quý, nhưng đẩy xe hành lý trên đất rất nhẹ nhàng mà, La Thiến giữ chặt bà nói. Bà ngoại, chúng ta đi thôi, bà ngoại dịch cười gật đầu, lại nhìn nhìn đường diễn, phải đối xử tốt với thiến thiến nhé, đường diễn gật đầu, con sẽ, đón được người, đường diễn liền đưa người dịch ra tới khách sạn, tới cửa, bà ngoại dịch nhìn đường diễn cười, con dẫn mọi người lên trước đi, ta muốn nói hai câu với thiến, được chứ, đường diễn đoán chắc bà muốn trước hôn lễ dặn dò la thiến ít chuyện riêng tư, cũng không nghĩ nhiều, cho những người khác đều rời đi. Bà ngoại dịch mới lôi kéo La Thiến tìm một góc ngồi xuống, hỏi, cô không phải Thiến Thiến, đúng không? La Thiến nháy mắt nhìn về phía bà ngoại dịch, cảm giác mình bị nhìn thấu là loại cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì từ khi cô tiến vào thân thể này đã không có người hoài nghi cô có phải nguyên chủ hay không, đường diễn không nhìn ra được, bởi vì khi đó hắn không bận tâm, có thể nhìn ra La Thiến khác nhau mới là kỳ quái, ở mặt công việc lại càng không có người quan tâm cô. Đương nhiên không nhìn ra cô thay đổi, cho dù có chút biến hóa kỳ quái cũng sẽ không nghĩ tới có việc thần kỳ như vậy, chỉ cho là cô đã chịu đã kích hoạt, đã nghiệm ra gì đó. Người duy nhất có thể nhìn ra La Thiến thay đổi hẳn là người nhà, nhưng bởi vì nguyên chủ sớm đã lên Bắc Kinh làm việc nên cho dù La Thiến thay đổi cũng chỉ nghĩ là do cuộc sống những năm gần đây tạo thành. Tuy rằng La Thiến nghĩ như vậy nhưng chưa từng bị hoài nghi, La Thiến nghĩ có lẽ nguyên nhân nguyên chủ chọn mình xuyên thư đại khái là bởi vì hai người giống nhau. Hiện giờ, một câu mấu chốt bà ngoại dịch nói ra, trong lòng La Thiến lại không hoảng hốt, thậm chí còn có cảm giác đáng ra phải như vậy, bà ngoại dịch cười nói, cô không cần sợ, dịch gia biết đoán mệnh, đương nhiên chỉ là lừa tiền thôi, việc này, thiến thiến trước khi nói qua, La Thiến sửng sốt, vừa như hiểu lại vừa như không hiểu, bà ngoại dịch tiếp theo nói, ta cũng không biết, khi đó nó đột nhiên gọi điện thoại tới nhờ ta hỗ trợ chiếu cố cha mẹ nó. Ta mới đoán ra được ít nhiều, La Thiến lúc này mới tìm được giọng nói về, bà ngoại, chỉ như vậy đã có thể nhìn ra, bà cũng quá lợi hại rồi. Bà ngoại dịch cười khổ nói, dịch gia vốn cũng không phải đại phú đại quý gì, khi đó quốc gia mới thành lập, dịch gia đứng mũi chịu sào bị chèn ép, người dịch gia giảm đi không ít, mẹ La con chính là dưới hoàn cảnh như vậy mà ra đời. Sau khi mẹ La gả cho ba La, bà ngoại dịch không dám liên hệ với mẹ La, sợ liên lụy bà Sau đó tuy rằng có liên hệ cũng không giúp đỡ được gì, dù sao thì con trưởng dịch gia tới bây giờ vẫn còn làm ruộng, thậm chí hơn 30 tuổi khi mới có thể cưới vợ. Hiện giờ hai đứa nhỏ đều đang còn đi học, bà ngoại dịch cùng nguyên chủ lui tới là trước khi nguyên chủ lên Bắc Kinh mặc dày tới vay tiền. Bà ngoại dịch tính một khỏe cho nguyên chủ, là đại hôn nên nhất quyết không cho nguyên chủ mượn tiền, nhưng tính cách quật cường của nguyên chủ khiến bà ngoại dịch biết, vận mệnh không phải muốn tránh là có thể tránh khỏi. Cho nên cuối cùng bà đem toàn bộ vốn riêng của bản thân tất cả đều đưa cho nguyên chủ, ta không thể ngăn cản nó, chỉ có thể nghĩ mọi cách giúp nó sửa mệnh, nhưng vận mệnh đã định còn trốn không thoát, thì sửa mệnh làm sao được? Những bản lĩnh của Dịch gia ta chỉ học được ít nhiều, chỉ dặn nó nếu phát hiện có gì không thích hợp thì lập tức quay lại, tuy rằng ta biết nó có phát hiện cũng sẽ không trở về. La Thiến nghe xong hai mắt đều mở to, cô vẫn luôn cho rằng mình xuyên vào một cuốn ngôn tình văn còn là ngôn tình thời xưa, hiện tại mới phát hiện vốn dĩ là huyền học văn, kích thích quá, ba là bởi vì như vậy mà nhìn ra con không phải là thiến sao." Bà ngoại dịch cười cười, nói, "Cũng không hẳn, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, ngoại trừ việc Thiến Thiến nhờ ta chiếu cố cha mẹ nó, ta còn xem mệnh cách của cô là phú quý đại cắt hơn nữa cô cùng Thiến Thiến ít nhiều vẫn có chút khác nhau, ta mới dám kết luận, hơn nữa mệnh cách của cô trực tiếp ảnh hưởng tới Thiến Thiến Ta hiện giờ tính lại cho nó, cũng là mệnh phú quý, hơn nữa mệnh trung hai tử, có thể thấy được, hai đứa cũng ảnh hưởng tới nhau, bà ngoại dịch kéo tay La Thiến nói, phải sống thật tốt, nó là con mà con cũng là nó, hai đứa sửa mệnh cho nhau, kết quả này rất tốt, rất tốt, La Thiến mỉm cười, kéo tay bà ngoại dịch lắc lắc nói, bà ngoại, bà cũng tính một khỏe cho đứa con trong bụng này của con đi, bà ngoại dịch cười lắc đầu nói, biết nhiều quá không tốt. Cứ như vậy là được, lúc đường diễn tìm tới đã thấy bà hai người nói cười vui vẻ, bà ngoại dịch quay đầu nhìn đường diễn rồi cười với La Thiến, con có biết hiệu ứng bướm bướm không, La Thiến giật mình nói, bà ngoại, bà giỏi quá đi, con biết cả hiệu ứng bướm bướm, bà ngoại dịch cười nói, ha ha ha ha ha, nhìn bà ngoại dịch mỉm cười rời đi, đường diễn vẽ mặt ngơ ngác quay đầu nhìn La Thiến, bà ngoại làm sao vậy, hình như rất vui vẻ, La Thiến liền nói, không có gì. Đại khái là gà rừng bay lên thành Phượng Hoàng, bị kích thích thôi, đường diễn, Phượng Hoàng không phải là hình dung em đấy chứ, La Thiến chấp chớp mắt nhìn hắn, không phải hẳn là thế sao, đường diễn cạnh lời, sao da mặt em càng lúc càng dậy lên thế, La Thiến nói, em vui. sau đó hai mắt cô sáng ngời, vẫy vẫy tay với người đằng sau đường diễn, bà nội, bà nội, đường diễn, bà nội la, La Thiến lôi kéo đường diễn đi qua, nhìn bà nội la nói, bà nội, Bà muốn đi đâu thế, bà nội la chỉ là xuống dưới tảng bộ, tuy rằng ngày hôm qua bà đến, nhưng hôn lễ trên thực tế mấy ngày nữa mới tổ chức, hôm nay, bà để la dai dai dẫn mình đi tham quan, xem xét thăm thú linh tinh, không nghĩ tới lại gặp la thiến cùng đường diễn, la thiến mặt dày, kêu cái gì chứ, bà nội la cạn lời, đáp, tôi bảo dai dai mang tôi đi đây đó, đâu có giống cô, tôi đã tới một ngày mà ngay cả bóng dáng cô cũng không thấy. Thế mà đón bà ngoại lại rất chăm chỉ, La Thiến vui vẻ gật đầu, đương nhiên rồi, vé xe lửa tới Bắc Kinh năm ấy đều là của bà ngoại con chứ không phải của bà, bà ngồi máy bay con đặt cho bà khoan hạn nhất, bà còn muốn thế nào nữa, thế nào là thế nào, tôi sống 7, 80 năm có cái gì mà chưa thấy qua, con sẽ bị mấy cái đồ vật này của cô làm hoa mắt chắc, hoa, La Thiến như bị dọa sợ mở to hai mắt nhìn bà nội la. Nếu bà đã nói vậy thì để con đổi phòng thường cho bà nhé, con nha đầu chách tiệt kia, cô muốn tôi tức phải không, bà nội la không nhịn được lên tiếng mắng, la thiến lập tức xoay người kéo đường diễn đi, đầu cũng không thèm quay, để lại cho bà nội la bóng lưng cùng giọng nói sung sướng, thì có ai bảo không phải đâu ngã ngã ngã, bà nội la, sau khi gặp bà nội và bà ngoại la thiến, ông bà nội ông bà ngoại của đường diễn rốt cuộc cũng gấp gáp trở về từ nước ngoài trước hôn lễ. Khi đường diễn dẫn La Thiến đi gặp ông bà nội, La Thiến vô cùng thoải mái, không chút khẩn trương, ông bà nội đường rất dễ gần, hoàn toàn không như La Thiến nghĩ, cô còn tưởng rằng mình có thể sẽ nhìn thấy hai mặt đường diễn khác, kết quả lại là hai người già bình thường. Khí chất của bà nội đường thiên về điển nhã cao quý, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là tiểu thư khuê các thời kỳ dân quốc, lúc bà cười rộ lên nhìn rất ôn hòa, ông nội đường tương đối nghiêm túc, nhưng đối với La Thiến lại rất hiền từ. La Thiến toàn bộ hành trình đều như hạt dẻ cười, sung sướng hoàn thành nhiệm vụ của con dâu út tương lai đường gia, được đường gia nhất trí tán thành, lúc rời khỏi ông nội đường còn nhìn La Thiến nói, tự chăm sóc bản thân cho tốt, sau này có con rồi, nuông chiều chút cũng không sao cả, nhà chúng ta nuôi được, còn từng nuôi rồi, giống như con là tốt nhất, ha ha ha ha, ông nội đường đang cười nhưng ánh mắt nhìn ba đường lại mang theo chút ấy nấy, tuy rằng ti cảm xúc đó rất nhanh đã biến mất, La Thiến không hỏi, chỉ cười gật đầu, ngày thứ hai, La Thiến lại bị mang đi gặp ông bà ngoại hứa, ông ngoại hứa giống mẹ đường, đều là mặt liệt, bà ngoại hứa lại là một bà lão rộng rãi, hai người đều rất thích La Thiến, tặng quà gặp mặt còn dẫn La Thiến đi chào hỏi không ít người hứa gia, nhận được nhiều quà, La Thiến rất nhiệt tình, mọi người hứa gia gia cũng nhiệt tình không kém, lúc chia tay mọi người còn lưu luyến không rời, đường diễn kéo La Thiến lên xe, nói Em hôm nay vui vẻ quá ha, La Thiến cười to mà nhìn đồ đang ôm trong lòng, diễn diễn, em có tiền như vậy thì còn cách hôn làm gì nữa, đường diễn, nháy mắt nhớ tới bản thân mình liều sống liều chết kiếm tiền cho cô, đổi lại cô phủi mông chạy lấy người, đường diễn rùng mình một cái, hỏi, ngày diễn ra hôn lễ em đừng biến mất đấy, La Thiến chuyển mắt, ý của anh là, ngoài thời gian diễn ra hôn lễ liền có thể, đường diễn lường cô mắng, ý anh là như vậy sao? Loại chuyện này đừng lôi ra đùa, La Thiến dựa vào cửa, hữu khí vô lực đáp, diễn diễn, anh biết không, em thích nhất xem tiểu thuyết, đường diễn, La Thiến, chính là cái loại mang bầu chạy ấy, sau đó mấy năm sau Nam Chính ở trên đường, ở công ty, dù sao tùy tiện ở một chỗ đó sẽ gặp được một đứa bé lớn lên giống mình y như đúc, đứa bé đó là thiên tài, Nam Chính vừa gặp liền thấy hợp ý, sau đó cơ duyên xảo hợp, gặp được nữ chính, sau đó hắn phát hiện thì ra. Đây chính là con của mình, La Thiến quay đầu nhìn đường diễn, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, phải không, phải không, rất có cảm giác phải không, đường diễn bóp mặt cô nói, hoàn toàn không có, quét ngay cái suy nghĩ này khỏi đầu cho anh, thiên tài, đứa bé không phải chỉ kế thừa chỉ số thông minh của bố đâu, La Thiến, anh đang ám chỉ cái gì đây, đường diễn không nhịn được cười, cần cù bù thông minh, bất kể con như thế nào anh đều không chê, La Thiến thiếu chút nữa muốn nhào quà. Lại sợ ảnh hưởng hắn lái xe, La Thiến sợ chết chỉ có thể kêu gào, anh chê em ngốc, thế thì đừng cưới em nữa, đường diễn lại cười, anh chê em ngốc nhưng muốn cưới em, còn việc anh có phải loại, đường diễn liếc nhìn bụng La Thiến một cái nói, em hẳn nên biết à, La Thiến, bị đường diễn nói đến không cách nào phản bác, La Thiến lại lần nữa hữu khí vô lực dựa vào cửa sổ nói, anh không phải đường tổng em quen, đường tổng, anh thay đổi rồi, chương 107. Ngày kết hôn, hay cũng chính là ngày lành, tới, bầu trời mưa rơi tí tách tí tách, La Thiến dựa vào cửa sổ nhìn thời tiết bên ngoài, nói với đường diễn, anh tính ngày lành tốt ha, đường diễn cạn lời, dù sao thì cũng không ai thích kết hôn vào ngày mưa cả, nhưng hắn vẫn biện giải, hôm nay là ngày lành, ai nói ngày lành thì không thể mưa, La Thiến cầm điện thoại dơ ra bên ngoài, nhìn xem nhìn xem, trời tối đen, đường diễn căng mặt, nói, ngày mưa. Trời nhiều mây là bình thường, La Thiến liền cười, ha ha, đường tổng, bây giờ anh cái lý do gì cũng đều có thể lấy ra nói, tiếng cười của đường diễn từ trong điện thoại truyền ra, ừ, cảm thấy nếu không giải thích hai câu thì hôm nay La Tiểu Thư vẫn sẽ luôn nhắc mãi chuyện này, La Thiến cũng cười, đường tổng cũng quá khinh thường em rồi, cho dù anh đã giải thích thì em vẫn sẽ nhắc mãi thôi, bởi vì thật sự chịu không nổi, vì sao lại chọn hôm nay, em cảm thấy hình như mưa, lớn hơn rồi. Đường diễn ngắt lời cô, tóm lại là em trang điểm nhanh lên, một lát nữa anh đến, cứ như vậy, hắn không muốn tiếp tục nghe La Thiến nói nữa, nói qua nói lại, lỡ như cô nói một câu, nếu không, chúng ta đổi một ngày khác hẳn kết hôn đi, La Thiến biểu môi, cô còn lâu mới như vậy nhé, thật ra cô cũng muốn được người khác đồng ý, chúc phúc cho mà, huống chi còn là nhiều người như vậy, chuyên viên trang điểm là do khổng diệt nhân giới thiệu. Khổng diệt nhân nghe nói Hàng Văn Hiên và Lữ Khải đều giới thiệu cho đường diễn không ít đội ngũ, nhất thời đối với việc thân là anh em tốt mà cái gì cũng không làm sinh ra cảm giác ấy nấy, vì thế hắn từ chỗ chị mình đào ra một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, cả ngày chỉ đi theo La Thiến, mà đội ngũ quay chụp vẫn như cũ studio của Lãng Uy, khi La Thiến trang điểm xong đã là 8 giờ, bởi vì có tiền nên không cần tới studio mà trực tiếp trang điểm ở nhà. Đến bây giờ mới xong tất nhiên là chưa gặp qua đường diễn, nghe nói đường diễn ở bên kia đang trang trí xe, không biết đã xong hay chưa, mẹ La chạy nhanh vào hỏi, đường diễn sắp tới chưa, La Thiến nói, bây giờ con nhắn tin cho anh ấy, nói xong liền thực hiện, nội dung là đã trang điểm xong, đường diễn nhắn lại ừ, La Thiến nghĩ nghĩ rồi quay một cái video phát lên Weibo, video quay cực kỳ tùy ý, lấy ngay phòng này làm bối cảnh. La Thiến trực tiếp dùng trang điểm cô dâu giơ tay làm vê sai nói: Chào mọi người, tôi là nữ minh tinh hết thời La Thiến. Sau khi rời khỏi giới giải trí, tôi phải gả chồng rồi nè. Mọi người có muốn biết chú rể là ai không? La Thiến cầm điện thoại quay một vòng, sau đó nói: Không biết. Ha ha, chúc mọi người đều có thể gả cho hạnh phúc nha. La Thiến vẫy vẫy tay tắt video, sau đó cứ thế cấp lên Weibo. Nhất thời, Weibo lại nổ tung. Đậu, nữ thần. Chị như vậy là không được rồi, đúng đúng, chị không muốn lộ chú rể thì đừng nói, hỏi bọn này làm gì, gợi lên lòng hiếu kỳ lại không cho đáp án, nữ thần, chị thật đáng khinh, trong chốc lát đã có mấy nghìn bình luận, La Thiến sờ sờ cầm, ơn ngã vẫn có chút nhân khí, cửa đột nhiên bị Triệu Vũ Lâm đẩy ra, giận dữ nhìn La Thiến, trước khi chị cắp bô có thể cho em cái nhắc nhở không, Chỉ nhắc nhở cũng không được sao, đang yên đang lành mà chị làm gì đấy. La Thiến cười ha ha nói, chuyện tốt mà, đương nhiên muốn mọi người cùng nhau chúc mừng, vậy chị phải nói trước với em một tiếng chứ, Triệu Vũ Lâm bùng nổ, La Thiến vẫn cười, không có gì không có gì, cho em bất ngờ thôi, không có việc gì không có việc gì, Triệu Vũ Lâm, chỉ có thể cởi mở như vậy em liền yên tâm rồi, Chín giờ, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, mấy chị em họ la ra cùng hai đứa nhỏ dịch da và bạn bè La Thiến đều lập tức vọt vào phòng, đóng cửa. La gia gia cười to, tới rồi tới rồi, rất nhanh. Sau đó bên ngoài văn lên tiếng đập cửa. La gia gia để mấy chị em họ cùng nhau chặn cửa phòng trường hợp nó bị mở ra. La gia gia thăm dò nhìn thử liền thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen văn nhã trên mặt mang ý cười, thật đẹp. La gia gia cảm thán trong lòng. Lữ Khải mỉm cười hỏi, vị tiểu thư xinh đẹp này có thể mở cửa không? La gia gia bị mê hoặc, thiếu chút nữa liền mở cửa. may mà triệu vũ lâm bay ra chặn lại anh trai dùng sắc đẹp cũng vô ích thôi nơi có chuyện dễ dàng mở cửa như vậy lữ khải cười khổ hỏi vậy mấy người muốn cái gì triệu vũ lâm liền nói chờ đó chúng tôi thương lượng một chút triệu vũ lâm đóng cửa quay đầu đếm nhân số một nhà bác cả la đều đã kết hôn nên không vào la da dài, dài mấy đứa con của anh trai la da dài, dài con dâu thứ tư của nhà bác cả là chú út là bốn đứa con của cô là Đào đào nhà La Diễm cùng La Tuấn, La Gia tổng cộng có 15 người, cộng thêm hai đứa nhỏ dịch gia, mấy đứa trẻ nhà thân thích khác và bạn bè La Thiến, đếm tới đếm lui cũng trên dưới 20 người, triệu vũ lâm liếu lưỡi, mở một khe cửa nhỏ, có chút không tự tin nói, mỗi người một bao lì xì, có được không, hàng văn hiên nhanh chóng đẩy cửa ra, dễ nói nha mỹ nữ, chỉ có vậy, quả nhiên bạn bè của La Thiến đã chắc chắn đây là một cuộc chiến tranh đơn phương nghiền ép. Hàng Văn Hiên ôm cái rương nói, tới tới tới, mỗi người một cái, một rương đầy đã hết, không sao, anh đây vẫn còn, khổng diệt nhân cũng lấy ra một túi hồng bao, bên trong là một đống lì xì, mỗi người một bao mỗi người một bao, tới tới tới, một bao lì xì, vừa thấy phân lượng liền biết không nhẹ, la thiến, ôi mẹ ơi, mấy người chơi vui quá ha, vì thế, đừng diễn dưới sự hộ tống của hơn 10 vị anh em tốt, bước vào phòng. Toàn bộ quá trình đều chứ đến 10 phút, đương nhiên nằm ngoài dự đoán của phía nhà trai, tuy rằng đã chuẩn bị vì mẹ la sáng sớm liền nói với bọn họ khi vào cửa phòng cô dâu người bên trong phòng sẽ muốn một cái gì đó, nhưng ngay cả cò kè mặc cả cũng không cần dùng tới thì thật sự. Triệu Vũ Lâm ngơ ngác nhìn bao lì xì một vạn tiền mặt trong tay, chết, quên mất, la thiến gã vào hào môn, hừm, hình như yêu cầu mình đưa ra dễ quá rồi, hôm nay đường diễn mặt tay trang màu trắng. Hắn không hay mặc màu này nhưng không thể phủ nhận màu trắng rất hợp với hắn, so với màu đen trầm ổn, màu trắng tự hồ làm cho đường diễn trẻ hơn, hắn vừa vào cửa, liền thấy La Thiến ngó đầu nhìn ra, váy cưới của La Thiến là đường diễn tự mình tìm nhà thiết kế, bởi vì thời gian gấp gáp nên cái váy cưới này là ngày đêm không nghỉ hoàn thành, mà đúng như hắn nghĩ, khi La Thiến mặc chiếc váy này, cả người như thoát ra 10 phần tiên khí, La Thiến vốn đẹp. Chỉ trang điểm nhẹ cũng khiến cô trở nên đẹp vô cùng, đường diễn nghĩ, có lẽ cũng không phải do trang điểm mà là ngày hôm nay cùng với thân phận cô lúc này, khiến cô trong mắt hắn không gì có thể so sánh được. Đường ca nhìn đến thoáng vắng rồi, một người bạn của đường diễn cười nói, đường diễn chỉ nhằn nhạt liếc hắn một cái rồi lại quay đầu nhìn La Thiến, khẽ ừ một tiếng, cô ấy rất đẹp, Lữ Khải đẩy đẩy hắn, đi lên mà nói với chị dâu, đường diễn tiến lên một bước, La Thiến đỏ mặt. Nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy, nói cái gì đấy, triệu vũ lâm giả vờ ho một tiếng, tìm giày cho cô dâu đi, tìm được rồi mới có thể đem cô dâu ôm đi, đường diễn nhất váy La Thiến nhìn thoáng qua, quả nhiên chỉ có một chiếc giày cao gót màu trắng, phản ứng đầu tiên của hắn là, em không sợ đi giày cao gót nữa à, La Thiến sửng sốt, mắng, hôm nay là ngày lành, anh dừng trù em, đường diễn tỏ vẻ không để ý, sờ sờ bàn chân còn lại của La Thiến nói. Em đi giày bằng anh cũng có chơi đâu, đám người phía sau đường diễn liền ồn ào, đường ca thật không đơn giản, hóa ra không phải không biết nói lời âu yếm mà lại chưa đến lúc phải nói thôi, Hàn văn hiên hô to, hôn một cái hôn một cái hôn một cái, mọi người cũng hô theo, mạnh mẽ vang dội, đường diễn không nhịn được mà mỉm cười, chậm rãi tới gần La Thiến, đây là người ta yêu cầu, nói xong liền hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của La Thiến, sau đó làm mặt nghiêm túc nói, không cần nháo. Chị dâu mấy người sẽ thẹn thùng, bạn bè, thẹn con mẹ nó thùng, cậu đùi dẫn xong rồi liền ném nồi bắt bọn này đội, la thiến chê mặt, a a a a, người ta rất ngại mà, vì thế, đường diễn càng thêm nghiêm túc nhìn đám người phía sau giống như đang nói, nhìn xem, cô ấy ngại rồi kìa, mọi người, hà, hai người cứ chơi đi, triệu vũ lâm cạn lời, mấy người, không cần tìm giày nữa à, hàn văn hiên, a a a, tìm, mau tìm xem. Vì thế mọi người đều không để ý tới đường diễn, bắt đầu tìm giày đường diễn ở bên kia cùng La Thiến tình chàng ý thiếp, hoàn toàn mặc kệ người khác bận bận rộn rộn như thế nào, sáng nay dậy sớm lắm sao, La Thiến đáp, cũng tạm, em trang điểm trong phòng mà, 6 giờ dậy là được, nếu như đến studio thì phải dậy từ 4 giờ cơ, đường diễn nói, vậy là tốt rồi, Bảo Bảo có làm phiền em không, La Thiến lắc đầu, không. Lữ Khải rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, đường tổng, có phải cậu nên xem xem chiếc giày còn lại có ở chỗ chị dâu không chứ, sau đó nhỏ giọng nói bên tai hắn, đừng trúng Mỹ nhân kế nha, còn như vậy thì không ôm vợ về được đâu, đường diễn sửng sốt, nháy mắt liền nghiêm túc nhìn khắp người La Thiến một lượt, La Thiến ngẩn đầu huyết sáo, hoàn toàn là trạng thái chuyện không liên quan đến mình, đường diễn, cho nên vừa rồi em thật sự dùng Mỹ nhân kế, đường diễn lạnh mặt nhìn La Thiến. Sau đó duỗi tay đến dưới váy La Thiến, La Thiến che lại váy hô to, lưu manh, đường diễn cười nói, vợ ơi, La Thiến, sau khi lấy giày từ trong váy La Thiến, đường diễn giúp cô đi vào rồi hỏi Triệu Vũ Lâm, như vậy là được rồi chứ, La Tuấn liền nhảy ra, sao có thể, chị gái em là trong trăm ngàn sủng ái lớn lên, đi theo anh anh có thể bảo đảm cho chị ấy hạnh phúc không, đây là muốn nhà trai hứa hẹn, lúc này vừa hay ba mẹ La tới cửa. La Diễm cũng từ bên ngoài tiến vào, đường diễn, nháy mắt có cảm giác bị vây quanh, nhưng hiển nhiên đường diễn đã được dậy trước đó, hắn nhìn ba mẹ La nói, ba mẹ, con sẽ đối xử với thiến thiến thật tốt, Lữ Khải, tôi bảo cậu lên mạng tra mẫu, cậu liền tra cái này, Hàn văn hiên, thư ký kiều đầu, sao không soạn bản thảo cho tổng tài nhà cô hả, khổng diệt nhân, người anh em, cậu thẳng thắn lắm, La Thiến che miệng cười. Đường tổng là đơn giản làm sáng tỏ, đường diễn nói, con suy nghĩ cả đêm, ngoại trừ cái này thì không nghĩ ra lời hứa hẹn nào khác, thiến thiến, đối tốt với em không phải là lời hứa hẹn tốt nhất sao, la thiến nhìn về phía ba mẹ la đang vui mừng, cười nói, đúng vậy, như vậy là đủ rồi, vì thế dưới viên đặn bọc đường kia, đường diễn thuận lợi qua cửa, bà ngoại dịch cầm hai cái chén tiến vào, nói với đường diễn, hai trứng gà ăn một cái giữ một cái, Hai người đều như nhau, nhanh ăn đi, đừng diễn nghe lời ăn, La Thiến cũng ăn, sau khi hai người ăn xong, đứng dậy bái biệt ba mẹ La, ba La cầm chiếc ô đỏ, nắm tay La Thiến, một đường dẫn La Thiến ra cửa, tự mình đưa La Thiến lên xe, tư ngã tư ngã trong đầu đột nhiên vang lên tiếng mấy móc hỗn độn, La Thiến sưởng sốt, Thiến Thiến, phải hạnh phúc, nhớ kỹ, ba mẹ vĩnh viễn phía sau con, giọng nói hiền từ của ba La vang lên. La Thiến không kịp truy cứu âm thanh trong đầu, quay lại nhìn về phía ba la, người đàn ông từ sau khi la diễm lấy chồng chưa từng khóc qua, lúc này hai mắt đã rương rưng, La Thiến hơi hơi mỉm cười, ba, con sẽ hạnh phúc, La Thiến xoay người muốn lên xe, đại khái là do ý thức trong thân thể, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, xoay người ôm lấy ba la, tự nhiên mở miệng, ba, con yêu ba, theo những lời này, nước mắt cũng chảy xuống, nhấc chân lên xe. Vẫy vẫy tay với ba la, la thiến nói, ba, lát nữa gặp, ba là nước mắt bị buộc ép trở về, nghĩ đến lát sau liền có thể nhìn thấy con gái, thương cảm trong lòng ông cũng vơi đi ít nhiều, mà lúc này, trên xe, đường diễn vuốt bụng la thiến nói, vẫn là không nên sinh con gái, la thiến hất tay hắn ra, thương tâm muốn chết nói, không nghĩ anh lại là một đường tổng như vậy, cô mở to hai mắt chứa đầy lệ, anh lại trọng nam khinh nữ, đường diễn ủy khuất, Anh luyến tiếc, La Thiến nhíu mày, cái gì, đường diễn nghiến răng nghiến lợi, ai dám mang con gái anh đi, anh đánh gãy chân thằng đó, La Thiến, nếu cuối cùng không ai lấy con gái anh, em với anh ân đoạn nghĩa tuyệt, đường diễn, Lữ Khải đang lái xe đằng trước, hắn quay đầu lại nhìn hai người, cạn lời, hai người có thể đừng vì chuyện của hai mươi, thậm chí khả năng ba mươi năm sau mà cãi nhau không, hôm nay hai người kết hôn đấy, La Thiến a một tiếng, coi như đáp lại. chung cư của la thiến cách nhà mới của đường diễn chỉ có nửa giờ xe nhưng đoàn xe lại đến biệt thự ở ngoại thành của ba mẹ đường trước dù sao thì nàng dâu mới cũng phải kính trài cho ba mẹ chồng cho nên phòng tân hôn cũng ở bên đó người đường gia không nhiều lắm nhưng thân thích lại không ít sau khi đường diễn xuống xe liền ôm la thiến ra la thiến nhỏ giọng hỏi hắn em nặng không đường diễn vẽ mặt nghiêm túc rất nặng la thiến hừ hai tiếng hà đường diễn liền cười cúi đầu cọ vào trắng cô nói Đùa em thôi, đương nhiên, cửa phòng tân hôn đã bị đóng lại, bên trong cũng có không ít người, lúc này đến lượt bạn bè la thiến tiến lên gõ cửa, mở cửa là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp, cô ấy nhìn Triệu Vũ Lâm nói, ai nha, gọi anh họ tới, hoặc là bạn của anh ấy, Triệu Vũ Lâm không rõ nguyên do nhưng vẫn ngoan ngoãn lui sang một bên, sau đó, Triệu Vũ Lâm liền chứng kiến thế nào gọi là cách qua cửa chân chính của đường gia, con mẹ nó. Mấy người đưa qua đưa lại chính là siêu xe cùng hàng xa xỉ sao, tiền vừa rồi tôi muốn là để mấy người mua kẹo que à, La Thiến ở trong ngực đường diễn cười vui vẻ, cô cũng không biết cái gọi mở cửa của bọn họ hóa ra như thế này, La Thiến cười nói, nếu bà nội em mà biết thì nhất định sẽ ngất xỉu, đường diễn cũng cười, bà ấy sẽ biết, có vài người của bà nội em theo tới đây mà, La Thiến gật gật đầu, thế thì em yên tâm rồi, đường diễn, tu ngã tu ngã đã nạp điện xong. Hệ thống 404 khởi động lại, xoạch, tiếng xoạch vừa vang lên, trong đầu La Thiến lại lần nữa yên tĩnh lại, La Thiến, mặt cô tái rồi, con mẹ nó, nói gì đấy, chương 108, lấy cái công phu thân tàn này của La Thiến thì không nghe được bên kia thế nào, chỉ biết cuối cùng thì cửa cũng mở, đường diễn ôm La Thiến đi vào, nhẹ nhàng đặt lên giường, lúc này mới phát hiện sắc mặt cô không quá tốt, đường diễn nhíu mày, hỏi, làm sao thế? Sắc mặt sau lại không tốt như vậy La Thiến cạn lời ngẩn đầu nhìn hắn vẻ mặt như táo bón Rất lâu sau mới nói ra hai chữ Mắt tiểu Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của quần chúng nhân dân Lưu loát đứng dậy rời đi Đây không phải lần đầu tiên La Thiến tới nhà ba mẹ đường Đương nhiên biết vị trí WC Đường diễn sững sốt Bạch Ngụy chấp chấp mắt phượng hỏi Em ấy, em ấy không cần người đi cùng hỗ trợ sao Đường diễn Vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người, La Thiến liền ở trong VKC nhỏ giọng kêu, hệ thống, hệ thống, nhưng đáp lại cô chỉ có một mảnh yên lặng, La Thiến nghĩ chẳng lẽ không thể dùng miệng kêu, vì thế cô lại kêu lần nữa trong đầu, hệ thống, thống thống, hệ hệ, vẫn yên lặng, đây mẹ nói là có ý gì, La Thiến đá cửa VKC mắng, lúc cần thì không thấy lúc không cần thì lại nhảy ra, hệ thống tàn, tu ngã tu ngã trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh điện từ Nhưng rất nhanh yên tĩnh lại, La Thiến thậm chí cảm giác được nó đang sốt ruột, tự hồ đã giải dụ một phen nhưng thất bại, La Thiến, tiếp tục nỗ lực đi đồng chí, dưới tình huống làm thế nào cũng không được hệ thống trả lời, La Thiến mở cửa đi ra ngoài, sau đó, cô liền thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, La Thiến nghĩ nghĩ tự gõ đầu mình, mười phần đáng yêu cười nói, A da, vừa rồi ở bên trong không dễ xoay người, đã phải cửa, đường diễn, em xác định. la thiến quên mất vkc nhà bọn họ rất lớn tiểu bảo tới lăn giường tiểu bảo tới lăn giường một giọng nữ vang lên phá vỡ bầu không khí xấu hổ này một người phụ nữ ôm một bé trai đi vào sau đó ôm nó ở trên giường mới lăn qua lăn lại một lúc mới quay sang cười với la thiến sớm sinh quý tử nha nàng dâu mới la thiến ngượng ngùng cười mạch ngụy liền tiến vào nói thiến thiến nên kính trà đường diễn liền nắm tay la thiến đi ra ngoài Ba mẹ đường đã ngồi vào chỗ, hắn cùng La Thiến quỳ xuống, có người đưa lên hai ly trà, đem trà dơ lên, La Thiến mở miệng, ba, mẹ, tuy rằng không phải lần đầu tiên gọi nhưng hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau, ba mẹ đường đem đồ vậy mình đã chuẩn bị lấy ra, tuy để trong túi văn kiện không thấy rõ là cái gì nhưng La Thiến biết, đường da không thể so với người thường, đồ vật đưa ra nhất định đều rất đáng giá, sau khi kính trà xong, đường diễn đưa La Thiến trở lại phòng. Để bạn bè và người thân ở cùng cô, còn hắn lại bị ba đường kêu đi, La Thiến ngồi ở trong phòng, lát cùng Triệu Vũ Lâm nói hai câu, lát lại cười đùa với bạn bè trong giới, lát lại hỏi việc học của hai anh em dịch gia, cũng không quên hỏi mấy người trẻ tuổi của La Gia để tránh bọn họ cảm thấy bị vắng vẻ, nhất thời, La Thiến thấy hơi mệt, vì thế cô rất không tự giác nói, chúng ta đánh bài đi, khi đường diễn bương hai chén chè tiếng vào liền thấy La Thiến lôi kéo váy cưới kêu to. Tại sao thế, hôm nay tôi là cô dâu, mấy người không thể nhường tôi sao, mấy người cùng La Thiến đánh bài là bạn bè trong giới giải trí, cho nên đánh cược khá lớn, mấy anh chị em bà con của La Thiến đương nhiên không có tâm tình tham dự, chỉ ở một bên nhìn, đường diễn đặt che xuống, nghe thấy Triệu Vũ Lâm nói, em cũng muốn nhường lắm nhưng trong tay chị chỉ còn lá số 3, em nhường kiểu gì, đường diễn bất lực nâng tay lên dây dây tráng, vô cùng muốn bước tới lôi La Thiến ra. Có thể đừng phạm sai lầm ngu xuẩn như thế không? La Thiến sửng sốt, nhìn Triệu Vũ Lâm nói, ai biết được đến trong tay có bài gì, nếu em không chặn chị tí, chị đã đánh ra rồi. Triệu Vũ Lâm thiếu chút nữa to tiếng ầm lên nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, địa chủ, em và Mai Mai đều là nông dân thì chặn chị kiểu gì. La Thiến liền kêu, mệt mệt mệt, vừa rồi thiếu chút nữa đã thắng rồi, nếu em nói sớm thì chị đã không thua. Triệu Vũ Lâm cười, ai dám ngay từ đầu liền chặn chứ? Gấp đôi tiền đấy, thấy chị còn thừa một lá mới dám chặn, đường diễn duỗi tay lấy lá bài trên tay La Thiến, ngay từ đầu liền ra lá này thì sẽ không thua, em chỉ muốn thắng một lần thôi mà, La Thiến ủy khuất nói, đường diễn để mọi người đi ra ngoài ăn cơm, còn bản thân thì đưa chè cho La Thiến, hỏi, có cái gì muốn ăn không, anh ra ngoài lấy, La Thiến lắc đầu, đường diễn cùng cô ngồi ở trong phòng, lát nữa bọn họ sẽ mang đồ ăn vào, có muốn nghỉ ngơi chút không? La Thiến chỉ chỉ đầu tóc mình đáp, sẽ loạn, đường diễn nhìn thoáng qua rồi cười, kéo La Thiến vào trong ngực, ngủ đi, rối loạn thì để bọn họ làm lại, gió mưa càng lúc càng lớn, dần dần, những bông tuyết trắng rơi xuống, tất cả đều như đang làm lễ rửa tội, dùng bông tuyết phiêu dật, gió lạnh cùng mưa gột rửa thế giới này, ngay lúc đó, trong phòng lại có hai người dựa sát vào nhau, ở ngày hạnh phúc nhất của họ, yên lặng nghỉ ngơi. Khi đường hình tiến vào liền thấy hình ảnh như vậy, nhìn đường diễn dựa vào đầu giường cùng La Thiến đang nằm trong lòng hắn, băng thiên thuyết địa cùng hai người như hòa lẫn vào nhau, không bị bất cứ một thứ gì quấy nhiễu, đường diễn khẽ cười, vẻ mặt của La Thiến khi ngủ rất yên ổn, giống như vòng tay của đường diễn là nơi an toàn nhất, đường hình nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn đứng ngoài cửa trong chốc lát, gương mặt cũng mỉm cười hạnh phúc, là bị đường diễn chọc cười, có thể có hôn lễ như hôm nay. Có thể có đường diễn như vậy, thật tốt, đường hình xoay người rời đi, hắn vẫn luôn nhớ rõ bộ dáng của đường diễn vào ngày thẩm bối bối rời đi, hắn không muốn nhìn thấy em trai mình như vậy một lần nào nữa, cho nên, có thể có hôn lễ này, thật sự rất tốt, giấc ngủ của hai người bị điện thoại của ba đường phá vỡ, giọng ông trong điện thoại vô cùng lạnh nhạt hỏi, còn muốn ngủ tới khi nào, không muốn đi lãnh chứng à. Vì thế sau khi đường diễn xem qua thời gian liền lôi kéo La Thiến bắt đầu hỗn loạn sửa sang rồi xuất phát, La Thiến không khỏi có chút oán giận, anh không phải có đặc quyền sao, không thể làm ở tại đây luôn sao, đường diễn búng vào trán La Thiến một cái, em đi cửa sau thành nghiện rồi à, muốn xong sớm một chút thì nhanh đổi váy cưới đi, anh ở dưới lầu chờ em, La Thiến đổi thành sườn sáng màu đỏ, nhanh chóng đi xuống, đường diễn nhìn La Thiến lên xe, cười, em thật sự đi giày đế bằng à. Không phải anh không chế sao, đường diễn gật đầu, nói, không chê, em đang mang thai, đi giày cao gót khá nguy hiểm, la thiến đáp, không phải toàn bộ quá trình anh đều ôm em sao, đường diễn, vân vân vâng, đại nhân, sổ hộ khẩu em mang theo chưa, la thiến, đường diễn, không nói lời nào là có ý gì, la thiến, thật ra thì, hôm nay không nhất định phải lãnh chứng hôm nay, chúng ta, đổi một ngày khác ha, đường diễn. Đường diễn yên lặng lấy ra điện thoại gọi cho đường hình, sau đó dưới sự chăm chọc mỉa mai của hắn mà dẫn La Thiến tiếp tục lái xe chạy đến sở đăng ký chờ đường hình mang sổ hộ khẩu tới, hơn 4 giờ 15 phút chiều, đường diễn mang theo La Thiến vội vàng tới khách sạn, sau khi thay xong quần áo, khách khứa dần dần đều tới đủ, nhất thời trong đại sảnh, hai bên nam nữ thân thích hình thành nên ranh giới rõ ràng, khách nhà trai bên này phần lớn an tĩnh, nhà gái bên kia lại cãi cò ầm ỉ. Nhìn khung cảnh như vậy, ba đường vô cùng bình tĩnh, đời này của ông có lẽ không còn cơ hội nhìn thấy một hôn lễ hòa hợp, dù sao thì cả hai thằng con nhà ông đều đã kết hôn, trong tiếng nhạc, đường diễn nhìn ba la dắt tay la thiến đi tới, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vào thời khắc ba la đặt tay la thiến vào tay đường diễn, hắn thấy thỏa mãn khôn cùng, nhìn ba la rơi lệ, đường diễn biết, hôn lễ là một chuyện hạnh phúc mà tàn nhẫn, một người phụ nữ. Từ gia đình người đàn ông này đến gia đình người đàn ông khác, một người mất đi, một người có được, đương nhiên là có người vui có người buồn, người chủ trì vẫn là người chủ trì trong hôn lễ của đường hình. Hắn đối với đàn ông đường gia đã không còn ôm hy vọng, giống như hôn lễ bình thường khác, bắt đầu chiếu ảnh cưới của cô dâu chú rể, bắt đầu từ lúc La Thiến mang theo hộp cơm xuất hiện ở cửa văn phòng cho đến cảnh bọn họ ở chung cư sinh hoạt, đến lúc ngồi trên bờ cát ngắm pháo hoa. Mỗi một ảnh chụp đều là một kỷ niệm, mỗi một ảnh chụp đều biểu lộ hạnh phúc ngọt ngào truyền tới mọi người ở đây. Nếu khi đó anh không cho em đi lên, em còn đến nữa không? Nghe tiếng động của hộp cơm đặt lên bàn trong cuốn phim, đừng Diễn hỏi, đó là sự khởi đầu của hai người, nguyên nhân, cùng với mọi khả năng, La Thiến nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn hắn, cười nói, hẳn là xe không, cô không phải người kiên cường, con đường này không thể đi cô sẽ chọn một con đường khác. Nếu cùng đường diễn thân cận lại chuyện không có khả năng, như vậy thì mỗi tháng 20 vạn, cũng được mà, một năm 240 vạn, so với 30 vạn cô từng có tốt hơn nhiều, gấp 8 lần cơ mà, như vậy là đủ, kẻ có tiền sống cuộc sống của kẻ có tiền, người không có tiền sống cuộc sống của người không có tiền, La Thiến nghĩ, thế giới này chỉ cần có tiền đủ ăn đủ uống hạnh phúc rồi, đường diễn lôi kéo tay La Thiến nói, thật sao, ừm, đường diễn lại cười. sắc lạnh trên mặt đều bị nụ cười này xô tan. hắn nói, đáng tiếc, không có nếu như, bây giờ, tại đây, đó là duyên của chúng ta, là hiện thực của chúng ta. La Thiến liếc hắn, kiêu ngạo nói, đương nhiên, em câu được rùa vàng sao mà? cô ưỡn ngực, về sau liền có thể vừa nhấc chân đã ăn được cơm rồi. sao rùa vàng? chỉ người có tiền, đừng diễn cười thành tiếng, cúi đầu cọ cọ tóc cô. ừ. La Thiến che đầu lại nói, hỏng hết tạo hình rồi. Trước khi trang điểm với sau khi trang điểm cũng đâu có gì khác nhau, đường diễn bình tĩnh đáp, la thiến đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn đường diễn nói, đường tổng, lời âu yếm của anh thăng cấp rồi, không dùng não nghĩ thì nghe không hiểu, la thiến che miệng cười, đường tổng nhà ta lập tức chính là vương giả, đường diễn quay đầu nhìn về phía ảnh chụp vừa lúc tới hình hai người dựa sát vào nhau, la thiến, có thể gặp em, thật tốt, sau này, anh chỉ là của em. Sẽ đem tới hạnh phúc cho cả em và con, những lời này đường diễn không nhìn La Thiến mà nhìn về phía ảnh chụp, vẻ mặt lãnh đạm giọng nói vững vàng mà nói ra, nhưng La Thiến, vẫn nghe ra sự kiên định trong đó, sau khi ảnh chụp chiếu hết, người chủ trì lên đọc diễn văn, đường diễn và La Thiến dưới sự chứng kiến của mọi người, trao nhẫn cho nhau, nhẫn vô cùng đơn giản, hai cái vòng tròn bạch kim, ngay cả kim cương cũng không có, theo lời La Thiến thì là, kim cương, không cần đâu. Ngày thường làm việc va va đập đập lỡ làm hỏng rơi mất thì sao, mang theo làm việc cũng không yên tâm, như này là được rồi, hai cái khẩn cô chú sao, vừa vặn mỗi người một cái, sao khẩn cô chú, giống cái vòng kim cô của tôn ngộ không, ý chỉ nhẫn trơn, đừng diễn cạn lời để người ta thiết kế hai cái nhẫn bạch kim hoa văn đơn giản, không trang trí thêm gì, ừ, mỗi người một cái, gọi là khẩn cô chú đi, buộc hai người lại với nhau, đừng diễn tự mình chọc cười mình. Đối với việc bị lây bệnh ngẫu nhiên động não của La Thiến, đường diễn cảm thấy vô cùng bình thường, thiến thiến, đi ăn cơm đi, đường diễn quay đầu nhìn La Thiến, vương tay với cô, khẽ cười, mà cánh tay La Thiến duỗi ra muốn nắm lấy tay hắn nháy mắt liền cứng lại, bởi vì lúc này, cô nghe được một giọng nói máy móc vang lên trong đầu, ký chủ xin chào, tôi là hệ thống chỉ đạo của cô, 404, ký chủ, ký chủ, sao cô không nói lời nào? Cậu muốn tôi nói cái gì, hệ thống vui vẻ, nói cái gì cũng được, đồng thời, đường diễn trả lời, anh có bắt em nói cái gì đâu, La Thiến, cậu mẹ nói tới làm gì, a a à, à, ký chủ, tôi là tới chỉ đạo cổ đi đến con đường hạnh phúc tinh thang, tôi là hệ thống 404, xin chỉ giáo nhiều hơn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com chương 109, Hoàng Chính Văn, La Thiến đặt tay để vào tay đường diễn, trong đầu nghĩ. Cậu chờ đấy, đêm nay tìm cậu nói chuyện, 404 sung sướng nói, được nha được nha, a, ký chủ, cô mang thai, La Thiến nghiến răng nghiến lợi đáp, cậu mẹ nó ném tôi một mình hai năm còn dám hỏi tôi đang mang thai hả, 404 nháy mắt im lặng, nhỏ giọng hỏi, hai năm rồi, La Thiến, đoán xem, 404 yên tĩnh như gà, La Thiến sau khi 404 im lặng cuối cùng cũng có thể ăn xong bữa cơm này, Chờ đến tối La Thiến trở lại phòng tân hôn đường diễn bố trí mới phát hiện, cô quên mất chuyện nháo động phòng, bạn đường diễn tuy là thiếu gia nhà x nhà y, nhưng nháo động phòng thật sự chẳng phân biệt cao sang thấp hèn. La Thiến kinh ngạc đến ngây người nhìn quả táo, Lữ Khải cười tủm tỉm bắt đầu từ cái đơn giản nhất đi, ăn quả đồng tâm, vui vui vẻ vẻ, một người ít nhất ăn một miếng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tới tới tới, Lữ Khải rất không có hình tượng lấy ra ghế dựa. Đứng lên trên, bắt đầu ra hiệu cho đường diễn, đường diễn đối với việc này không có ý kiến, lôi kéo La Thiến cùng nhau ăn, quả thật khó khăn không lớn, La Thiến không cắn được, đường diễn thực tự nhiên mà ngậm đến, để La Thiến cắn, thử thách quả đồng tâm lập tức vượt qua, khổng diệt nhân liền lấy ra cây nến, đốt lên rồi nói, trò chơi này tên thổi nến, đương nhiên, phải bịt mắt, đường diễn nhướng mày, vẫn như cũ không có ý kiến, hắn giúp La Thiến dùng mảnh vải che mắt. Sau đó cũng tự che cho mình, khi khổng diệt nhân hô lên, một, hai, ba, thổi, đường diễn nhẹ nhàng thổi một chút, la thiến lại không khách khí, cô a một tiếng, thổi hết sức rồi kéo bịt mắt xuống, vừa vặn thấy đường diễn đầu bạc mặt trắng nhìn mình, la thiến, người chung quanh đều cười to, khổng diệt nhân nói, thổi ngọn nến biến thành phấn trắng, cái này gọi là bạch đầu dai lão, chúc mừng chúc mừng, la thiến cười cười với đường diễn tỏ vẻ lấy. Đường diễn đại khái đoán được không có khả năng thật sự là ngọn nến cho nên thổi rất nhẹ, la thiến bởi vậy chỉ có một ý phấn trắng trên mặt, nhưng đường diễn, đường diễn vẫy vẫy đầu, nhũi tay xoa đầu la thiến hai cái, ngốc, la thiến phủi phủi đầu hai cái, không thèm để ý có rối tóc hay không, nói, thật ra anh có thể nói một tiếng với em mà, đường diễn cười, búng trắng cô, mấy chục đôi mắt nhìn chầm chầm đấy, tự em không nghĩ sao, đây là nháo động phòng. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, Hàn Văn Hiên là người tiếp theo bước ra, là thế này, tôi vốn dĩ chuẩn bị chính là hít đất, nhưng mà lão Lữ kêu đổi cái khác, vậy bâu linh đi, đường tổng không ý kiến gì chứ, đường diễn đương nhiên biết bâu linh của Hàn Văn Hiên là có ý tứ gì, hắn lạnh mặt nhìn Hàng Văn Hiên nói, cậu để chị dâu cậu tới, mẹ nó cậu có biết cô ấy không đáng kinh thế nào không, Hàng Văn Hiên lập tức trốn ra sau lương Lữ khải, không được tức giận. Hôm nay cậu là chú rể, là chú rể, đường diễn ngẩng đầu nhìn trời, nói, tôi không tức giận, cậu cứ chờ đến lúc cậu cách đi, La Thiến tò mò, bâu linh là cái gì, Hàn Văn Hiên lập tức kéo đường diễn ngồi xuống mặt đất nói, đem bình rượu đặt ở trước đường ca, giống như vậy, sau đó La Thiến trơ mắt nhìn đường diễn ngồi dưới đất, mà các chai đều đặt ở giữa hai chân hắn, Hàn Văn Hiên tiếp tục nói, chị dâu, chị dùng quả táo làm như bâu linh, Một lần ít nhất phải ném trúng một bình rượu, không ném trúng thì số lượng nhiều thêm một cái, La Thiến nhìn hàng văn hiên, vẻ mặt không thể tin nổi, cậu, đừng diễn thấy sắc mặt La Thiến, trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào, thiến thiến nhà hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi, sau đó hắn nghe được La Thiến nói, cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng dùng bâu linh thực, lời này của La Thiến vừa nói ra mấy người đàn ông ở đây đều không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân, chị dâu, cái này... Quá độc ác, đường diễn sắc mặt tối sầm nói, sao có thể, la thiến cười ha ha, không phải là nháo động phòng sao, tôi còn tưởng bọn họ cái gì cũng đều dám làm, Hàn văn hiên, không dám đâu, đường tổng sẽ giết tôi mất, cái kia, chị dâu hay chị đổi quả táo thành quả bưởi, đường diễn mắng, cậu nghe cô ấy làm cái gì, la thiến cầm quả táo nói, anh ấy là chồng tôi chứ không phải chồng cậu, cậu cũng tàn nhẫn quá cơ, chồng ơi, xem em này, đường diễn. Đường diễn cứ như vậy nhìn La Thiến ném trượt từng chai một, trượt một lần, thêm một chai, trượt một lần, thêm một chai, cuối cùng đường diễn cũng không chịu nổi, đứng dậy nói, đổi cái khác đổi cái khác, La Thiến vô tội chấp chấp mắt nói, em có ném trúng anh đâu, rõ ràng đều tránh đi mà, đường diễn bẹo má cô, vợ à, dù anh có mạnh mẽ thế nào thì bị đọa lâu như vậy cũng không chịu nổi đâu, một hai phút còn được, đây mẹ nó hơn mười phút, ai cũng bị đọa ngốc thôi. La Thiến thất vọng nói, em cảm thấy chỉ lát nữa thôi là em có thể ném trúng hết, đường diễn liếc Hàng Văn Hiên, qua hai ngày nữa, anh bảo Hàng Văn Hiên làm bi cho em luyện tập, Hàng Văn Hiên kiên cường vừa cười vừa bỏ chạy, mấy trò chơi đơn giản hơn nhưng quy mô cũng vẫn lớn, La Thiến nói với đường diễn nói, bạn bè anh cũng lắm trò quá, đường diễn, nháo động phòng sau yêu cầu hai người hôn môi ba phút, kết thúc, đường diễn chịu không nổi liền đuổi những người này đi. Cùng La Thiến hai người nhìn cả phòng hỗn loạn rồi nhìn nhau cười, đây, là nhà của chúng ta, La Thiến tắm rửa xong là đến lượt đường diễn, La Thiến lúc này mới có thời gian dựa vào giường hỏi, 404, ra đây, có, 404 đáp, La Thiến, ai kêu cậu đáp có, cô cạn lời, nói đi, sao lại thế này, 404 lắp bắp, là thế này, vốn dĩ lúc cô tới đây sẽ có tôi đồng hành, dù sao thì thế giới tiểu thuyết rất nguy hiểm. Tình huống bên trong hoàn toàn phụ thuộc vào một câu của tác giả, cho nên mỗi ký chủ đều có một hệ thống phối hợp cùng, ừ, sau đó thì sao, cậu đi đâu, 404 giải thích, là thế này, tôi là hệ thống mới, tuy tôi là một cái hệ thống tốt, tận chức tận trách, coi việc chỉ đạo ký chủ đi tới con đường hạnh phúc làm nhiệm vụ của mình, nói trọng điểm, 404, chính là, sau khi tôi đưa cô tới đây thì hết năng lượng, cho nên... Tôi liền trở về tổng bộ nạp phí một chút, liền, liền từng cái, thật sự, một lần nạp là nạp hai năm, quả thật không dễ dàng a La Thiến nhớ lại thời gian đầu mình mới tới vừa mừng vừa sợ, liền cười lạnh, 404 ấy nấy nói, thực xin lỗi, ký chủ, tôi không phải một hệ thống tốt, vứt bỏ ký chủ một mình. La Thiến bị nó lải nhải tới đâu đầu, hỏi, vì sao lâu như vậy mới khởi động lại thành công, 404 đỏ mặt. Tôi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có chút không quen, cô yên tâm, tôi là một hệ thống siêu tốt siêu cường, tuy rằng không thuộc, nhưng hôm nay tôi vẫn thành công kết nối với ký chủ đó thôi, La Thiến, 404 thấy La Thiến im lặng liền cẩn thận hỏi, ký chủ, tôi rất hữu dụng, cô không cần khiếu nại tôi đâu ha, La Thiến hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói, còn có thể khiếu nại 404, thấy 404 bị đọa tới suýt khóc, La Thiến mới xua xua tay nói, được rồi được rồi, nói một chút xem cậu chỉ đạo tôi như thế nào, 404 lập tức lấy lại tinh thần, là vậy, cô là ký chủ tôi chọn lựa từ hiện thực, ký chủ mà hệ thống chúng tôi lựa chọn sẽ có một cơ hội trọng sinh, chính là tiến vào thế giới này, đầu thai vào một nhân vật trong thế giới, giúp người đó hoàn thành tâm nguyện, chỉ như vậy ký chủ ấy mới có thể chân chính sống ở thế giới đó, nếu không thì sẽ bị nguyên chủ bài xích ra ngoài. Nhưng ký chủ, cô không cần lo lắng, tôi đã tới, tôi sẽ cùng cô hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, sau đó giúp cô có được cuộc sống hạnh phúc. Đúng, tôi chính là hệ thống tốt như vậy đấy, đúng đúng đúng, tôi còn có bàn tay vàng, có thể thực hiện một nguyện vọng của cô, tôi rất hữu dụng, cho nên cô không cần khiếu nại tôi đâu. 404 gần như vừa khóc nức nở vừa nói, La Thiến lúc này mới nhớ tới, lúc cô vừa đến nguyên chủ quả thật đã nói qua một, muốn Hắn, cô liền hỏi hệ thống, nguyên chủ lúc ấy nói gì, 404 chấp chấp hai mắt vốn không tồn tại nói, à, cái đó, lúc tôi đón cô, năng lượng tiêu hao quá nhiều, lại đột ngột, cho nên, tôi chưa nói chuyện với nguyên chủ, bây giờ tôi liền liên hệ, cô từ từ, la thiến, nói tóm lại là cậu cái gì cũng không biết phải không, nguyên chủ rốt cuộc xui xẻo thế nào mới gặp phải cậu chứ? Không bao lâu sau La Thiến liền nghe được một giọng nữ dễ nghe vang lên trong đầu, xin chào, La Thiến sửng sốt, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người, chào cô, giọng của Nguyên Chủ rất êm tai, trong giọng nói còn mang theo ý cười, cảm ơn cô đã tới giúp tôi, nếu cô đã gặp 404, vì sao lại không chọn tự mình sống lại, đây là điều La Thiến vẫn luôn tò mò, Nguyên Chủ liền nói, bởi vì tôi cũng bị lựa chọn tới thế giới khác giúp người khác hoàn thành tâm nguyện. Đối với tôi mà nói, thân thể này đã chết rồi, tôi không thể trở lại, giống như cô không thể quay về thế giới của cô, chỉ là 404 cho tôi một đặc quyền, để tôi trước khi rời đi có thể liên hệ với người nhà một lần cuối, la thiến a một tiếng, liền nghe nguyên chủ tiếp tục nói, đại khái là bởi vì vi phạm quy định quan hệ, cho nên năng lượng mới hao hết, làm ngươi một người ngượng ngùng, la thiến lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, vậy nguyện vọng của cô là gì? Nếu là trả thù đường diễn thì thật xin lỗi, tôi không làm, cũng không làm được." Nguyên chủ cười nói, "Không, cô đã hoàn thành nguyện vọng của tôi rồi, vất vả cho cô quá." 404, La Thiến, La Thiến nghĩ nghĩ, run rẩy môi hỏi, "Nguyện vọng của cô chẳng lẽ là a, lúc ấy tôi nói chính nhất định phải gãi cho hắn?" La Thiến, "Cô, cô nghĩ thế nào vậy a a a a, nếu là tôi tôi liền bất chết hắn, còn gãi cho hắn làm gì?" Nguyên chủ cười Vận mệnh của tôi là không cách nào thay đổi, chỉ có gã cho hắn mới có thể sửa mệnh, mới có thể bảo vệ người nhà, chẳng sợ hắn không yêu tôi, chỉ cần tôi là vợ hắn, cho dù là vợ cũ thì cũng có thể được đường gia che chở. Nguyên chủ nghĩ nghĩ, lại nói, La thiến, một người hèn mọn nhất là khi đến cả cuộc sống của chính mình cũng không thể làm chủ, vậy nên chỉ có thể tìm một người cường đại để dựa dẫm, tôi chính là như vậy, ngoại trừ đường diễn. Không ai có thể bảo vệ tôi, cho nên, chỉ cần được đường gia che chở, bọn họ liền không dám đụng đến tôi, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không khiến người nhà của mình phải lưu lạc khắp nơi, la thiến, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là cục diện như bây giờ, cuộc sống của gia đình tôi có bảo đảm, vật chất có thể tự thỏa mãn, quãng đời còn lại vui vui vẻ vẻ, tôi không làm được, nhưng cô đã, cho nên cô đã hoàn thành nguyện vọng của tôi. Tôi nguyện ý đem thân thể này tặng cho cô, người nhà của tôi phải làm phiền cô rồi, giọng nói của nguyên chủ nhỏ dần nhỏ dần, giống như là biến mất ở trong đêm tối, la thiến, vừa rồi cậu nói, cậu làm gì, 404, ký chủ, cô nghe tôi nói, đúng rồi, cậu còn có bàn tay vàng đúng không, la thiến hỏi, giọng 404 càng lúc càng thấp, bàn tay vàng, bàn tay vàng chỉ có thể dùng trước khi hoàn thành nhiệm vụ, cô. Vậy tôi còn cần cậu để làm gì, La Thiến giận dữ, 404, em cảm thấy vậy sao, đường diễn đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn cô, La Thiến, em, có thể giải thích, đường diễn ngồi xuống mép giường, em nói, tôi nghe, La Thiến xoa tay rồi xoa eo nhỏ, ngồi cạnh đường diễn nói, diễn diễn, em phát hiện em càng yêu anh, bồ dáng nghiêm túc của đường diễn sụp đổ, mỉm cười kéo La Thiến, hôn cô một cái nói, anh cũng vậy. Không biết khi nào bắt đầu để ý, bắt đầu thích, cũng không rõ nói như thế nào khắc sâu như thế, cho dù dùng hết toàn lực yêu, toàn lực bảo vệ, đường diễn vẫn không biết tình cảm của hắn đối với La Thiến đến tột cùng là bao sâu, nhưng biết thì sao mà không biết thì sao, đường diễn chỉ biết cuộc đời này hai người sẽ bên nhau đến bạch đầu dai lão, vậy là đủ, La Thiến cười, đôi mắt hiếp lại thành hình trăng non, cuộc đời có nhiều cái ngoài ý muốn như vậy, cô may mắn gặp phải cái tốt nhất. Chương 110, ngoại truyện 1, sinh con, thư ký kiều cầm một đống văn kiện, gõ cửa hỏi, đường tổng, đây là văn kiện giám đốc các phòng đưa lên hôm nay, anh muốn xem luôn bây giờ hay để đến chiều, đường diễn nhìn đồng hồ nói, buổi chiều hẳn đưa vào, đường diễn vừa dứt lời thì La Thiến mang hộp cơm bước vào, hắn đang muốn khen ngợi hai câu liền thấy hình Astro Boy in trên hộp, đường diễn, sao lại đổi hộp cơm rồi, La Thiến nhìn hộp cơm Astro Boy trong tay, Hôm nay em đi dạo mua đấy, anh không cảm thấy cái này rất đẹp sao, đẹp, đẹp, đường diễn miễn cưỡng nói, nhưng cần thiết sao, La Thiến lập tức đáp, không cần, nhưng em có tiền, em muốn mua nhiều cái lắm, trong nhà còn có một cái tủ để đượn, đến lúc đó mỗi ngày em đổi cho anh một cái, có phải rất có cảm giác thổ hào không, La Thiến che mặt, vui vẻ nói, đường diễn nhìn bụng lớn của La Thiến, nuốt xuống câu nói đầy tính đã kích định nói, ừ, có thể. La Thiến ngồi xuống đối diện đường diễn nói, Lâm Lâm, cô không đi nghỉ trưa sao, sau đó nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi mà còn chưa đi ăn cơm, Lâm Lâm, cô thật đáng thương, trễ thế này mà ông chủ cũng không cho cô đi ăn, đường diễn, tôi là cái loại người này sao, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên tăng ca một lần, hắn một tháng ngoài tiền lương cũng trả thêm tiền thưởng mà, đường diễn cặn lời vẫy vẫy tay, nói với thư ký Kiều, cô đi trước đi, thư ký Kiều tạm biệt đường diễn. Cảm ơn La Thiến rồi đi ra ngoài, La Thiến chống cầm nói, thư ký kiều chưa kết hôn phải không, ừ, đường diễn vừa mở hộp cơm vừa đáp, sau khi kết hôn, đãi ngộ của hắn liền giảm xuống, đồ ăn khi có khi không thì khỏi nhắc, còn nếu đã có thì hắn phải tự chuẩn bị, ăn xong tự mình rửa, đương nhiên, đường diễn không có ý kiến gì với chuyện này, La Thiến nói, diễn diễn, bệnh viện sắp xếp xong chưa, đường diễn vừa gắp miếng thịt thăng chua ngọt vừa gật đầu, cô lại nói. Chiều nay chúng ta tới đó đi, đường diễn đáp, có thể, hắn vốn cũng chuẩn bị để cô tới việc mấy ngày trước ngày dự sinh, dù sao thì cũng không chắc chắn khi nào đứa bé đòi ra, La Thiến đứng dậy đến chỗ tủ lạnh lấy kem, vừa ăn vừa nói, chiều mấy giờ đi vậy, đường diễn vừa ăn cơm vừa nói, để xem đã, chiều nay anh có cuộc họp, ba giờ còn phải đi gặp khách hàng chắc khoảng hơn một tiếng, nếu không kịp thì để ngày mai đi cũng được, La Thiến liền nói, không được. Chiều nay nhất định phải đi, đường diễn nghĩ, thiến thiến nhà mình cũng bắt đầu học cách vô cớ gây rối rồi sao, sau đó hắn liền nghe được câu nói kinh thiên động địa, em ra máu rồi, đường diễn cầm đủ mở to mắt nhìn la thiến, lại không phát ra nổi bất cứ âm thanh gì, bởi vì sặc, thậm chí mặt cũng đều nghẹn đỏ, la thiến nhìn hắn, đi đến phía sau thay hắn vuốt lưng, một bộ dáng đau lòng nói, ai nha, đây là làm sao vậy, đường diễn thật vất vả nuốt xuống. Giọng nói cũng thay đổi, em ra máu, đúng vậy, La Thiến ưu thương nói, bụng đau đau xót xót, thật khó chịu quá, đường diễn, vợ à, loại chuyện như thế này chúng ta có thể nói tới sớm một chút được không, La Thiến liền đáp, đúng vậy, không phải trước khi tới đã nói với anh rồi sao, đường diễn, anh biết rồi, đi thôi, đường diễn đứng dậy, mặt không biểu cảm lấy điện thoại gọi cho thư ký Kiều, Kiều Lâm vừa mới bước vào nhà hàng Nhật cao cấp Nhật. Đang xem thì boss nhà mình gọi điện tới thì bất giác thở dài một hơi, xem ra mình lại không được nghỉ trưa rồi, kết quả vừa nhận điện, đường tổng đã vội vã nói, cuộc họp chiều nay hủy bỏ, hẹn khách hàng cũng đẩy xuống, la thiến sắp sinh, bây giờ tôi đưa cô ấy đi, cô tới đường da bên kia, dặn nhà bếp hầm trước canh sâm, mang đến bệnh viện, nghe xong chỉ thị của đường diễn, thư ký kiều bình tĩnh xoay người ra khỏi nhà hàng, vừa vẫy taxi vừa sửa sang lại trí nhớ. Đường diễn đem La Thiến vẽ mặt không sao cả đưa đến bệnh viện, cô còn có tâm tình nói đùa với hắn, diễn diễn à, mai chính là ngày sinh dự tính rồi, bảo bảo nhà chúng ta đúng giờ thật, đường diễn vẽ mặt nghiêm túc lái xe, hoàn toàn không để ý đến La Thiến, lúc đến cửa bệnh viện cửa đã thấy Lữ Khải tự mình ra đón người, bởi vì là thời gian nghỉ trưa nên bệnh viện không có nhiều người, La Thiến từ trên xe xuống lập tức được bác sĩ sắp xếp xe đẩy, sau khi cô nằm lên còn nói với đường diễn, Em có thể đi mà, đã vỡ nước ối đâu, đường diễn rất muốn đánh cô mà chỉ có thể nhịn, tổ tông, em yên lặng chút đi, La Thiến bị bắt phải im lặng, đành nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà, Lữ Khải hỏi La Thiến, chị dâu bắt đầu đâu từ lúc nào, La Thiến nghĩ nghĩ, khoảng 6 giờ sáng thì phải, Lữ Khải, chị không biết vừa đâu là phải tới bệnh viện sao, La Thiến liền đáp, tôi đã tra qua, đâu không có quy luật thì chưa sinh, đường diễn theo La Thiến vào phòng bệnh viết. Đợi nhân viên chuyên môn đến mới ra ngoài gọi điện báo cho ba mẹ Đường và ba mẹ La, sau đó mới đi vào chăm sóc La Thiến, hồ sĩ rất có trách nhiệm, hỏi La Thiến đủ chuyện kiểm tra kỹ rồi mới nói, cổ tử cung vẫn chưa mở, không cần phải gấp gáp, trước sắp xếp đi siêu âm đã, trước khi bắt đầu đau từng cơn nhớ ăn chút gì trước, đến lúc đó mới có sức lực, muốn tiểu thì cứ đi, không cần nhịn, hồ sĩ dặn dò một đống việc. La Thiến nghe đến thoáng vắng đầu óc nhưng người nào đó lại một mực ghi nhớ, đường diễn ở một bên khẩn trương hỏi, khi nào cô ấy sinh, nếu là ngày thường, hộ sĩ nhất định sẽ lường cháy mặt, nhưng mà đây là khách viết, hơn nữa còn có quan hệ với chủ nhiệm lửa, chỉ có thể ôn hòa giải thích, cái này phải xem tình huống, có người tử cung mở sớm thì sinh sớm, có người mở chậm thì sinh chậm, La Thiến bỗng kêu, chị gái hộ sĩ, tôi cảm thấy có chút đau à, hộ sĩ, đường diễn. Cô đừng để ý, cô ấy khẩn trương đến sắp điên rồi, hắn nói với hộ sĩ, sau đó lại hỏi, bây giờ cô ấy đâu thì có thể làm siêu âm không, hộ sĩ đối với người làm cha mẹ lần đầu này rất kiên nhẫn, tự mình mang hai người đi làm siêu âm, sau đó lại đưa trở về phòng, la thiến ngay từ đầu còn có tâm tình cùng đường diễn nói chuyện, đùa hắn hai câu liền bắt đầu cảm thấy đau từng cơn, càng lúc càng đau, mặt cô trắng bệt nói, diễn diễn, hình như đau hơn rồi. Đường diễn, em cố chịu nhé, tay chân hắn lúng cuốn không biết nên làm cái gì, la thiến cắn môi dưới, em, em, em, em có thể nhịn, sau đó nghẹn mặt không nói lời nào, quả nhiên cố gắng nén chịu từng cơn, đường diễn có chút lo lắng hỏi, thế nào, rất đau sao, la thiến cố gắng giơ tay chữ V nhìn hắn, còn chịu được, thư ký kiều rất nhanh đã tới cũng bảo mẫu đường da, không chỉ mang theo canh sâm mà còn mang cả mì, phở dễ tiêu hóa. Hồ sĩ nhận lấy, giúp la thiến ăn một phần lớn, sau đó đưa vào phòng sinh, đường diễn đã đặt phòng sinh vip, tự mình bồi la thiến, lúc đầu khi cơn đau vẫn có thể chịu đựng được, la thiến còn nói với đường diễn, diễn diễn, ta phát hiện sinh hài tử đâu cũng còn hảo, như vậy đâu cái mấy giờ liền sinh sao, hồ sĩ ở bên vẽ mặt một lời khó nói hết mà nhìn la thiến, cuối cùng lựa chọn im lặng, đường diễn đương nhiên không hiểu, nói rất chắc chắn, ừ. Sau đó 2 giờ chiều khi hộ sĩ vào kiểm tra, la thiến đã không chịu nổi nữa, la oai oái, đường diễn, đâu quá à, không được, như vậy không sinh được, không sinh, cô không kêu đường diễn cũng đã hoang mang rối loạn, cô kêu rồi hắn lại càng loạn hơn, thiến thiến, cố chịu đựng, rất nhanh liền qua, đường diễn nói, chịu đâu nửa giờ, la thiến cảm thấy sống một ngày như bằng một năm, bắt lấy tay đường diễn nói, chúng ta không sinh nữa, đâu thế này thì nhịn sao nổi. Đường diễn gật đầu, không sinh không sinh, nhưng mà đứa bé sớm muộn cũng phải ra, sao có thể nói không sinh là không sinh được, kháng hộ liền hỏi, nếu không thì tiêm thuốc giảm đau nhé, la thiến nhìn về phía hộ sĩ, hộ sĩ tiếp tục giải thích, có thể tiêm thuốc giảm đau, tiêm rồi thì không cảm thấy đau nữa, vì thế la thiến đáng thương nhìn về phía đường diễn, đường diễn lập tức gật đầu, được, hắn duỗi tay sờ cái trắng đã ướt đẫm mồ hôi của la thiến, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. La Thiến lắc đầu, hộ sĩ tìm bác sĩ, để đường diễn ký tên, sau đó đẩy La Thiến đi, hai người giống như Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên khi đứng trước lôi phong tháp, xa xa tương vọng, đáng thương hề hề, đường diễn đau lòng khôn xiếp, không biết La Thiến hiện giờ ở bên trong thế nào rồi, sau đó, hắn thấy La Thiến sung sướng từ bên trong ra, đường diễn, La Thiến vẽ mặt tươi cười, diễn diễn, thật sự không đau nha, vậy là tốt rồi. Đường diễn đờ đẫn nhìn La Thiến rút ra điện thoại ra nghịch, nhất thời không biết nên nói cái gì, khi ba mẹ đường gấp gáp trở về thì đã chịu muộn, ba mẹ la sớm đã chạy tới bệnh viện, La Thiến cuối cùng đau đớn bị đẩy vào phòng sinh. Không lâu sau, hộ sĩ bước ra nói, người nhà La Thiến, đám người đường diễn liền đi lên vây quanh, hộ sĩ liền nói, con gái, sinh lúc 19 mười 15 phút tối, nặng 6 cân 8, mọi người gật gật đầu, vẻ mặt vui vẻ. Ba mẹ đường suyết không kìm được nước mắt, đường da rốt cuộc cũng có con gái rồi, ba mẹ la vốn có chút lo lắng la thiến sinh con gái đường da sẽ không hài lòng. Kết quả thấy ba người ba cái mặt liệt đột nhiên đều cười ngốc, ba là, mẹ là, thông gia, con gái cũng được, ba đường thẳng thắn gật đầu, con gái là tốt, là tốt, khi la thiến ra, cùng với bộ dáng lúc đi vào hoàn toàn không giống nhau, mệt mỏi đến mức chỉ có thể liếc mắt nhìn đường diễn một cái. Đường diễn nhận xe lăn từ tay hộ sĩ, đẩy la thiến nói, vất vả rồi, thiến thiến, la thiến nhìn hắn, hữu khí vô lực hỏi, con có sao không, nghe được lời này, đột nhiên một cảm giác khó nói thành lời từ tận đáy lòng đường diễn dâng lên, không, la thiến gật gật đầu nhìn xe lăn, sinh con mệt mỏi quá, đường diễn vui vẻ nói, chúng ta đã có con rồi, hắn đang muốn quay đầu khoe với ba đường thì thấy ông đang nhận điện thoại, sau đó nói, Ta và mẹ con đi qua chỗ chị dâu con chút, nó cũng sắp sinh, đường diễn, trung hợp thật, đường hình thật sự không chịu thua kén mà, anh không thể để con gái em xoát chút cảm giác tồn tại sao. Cuối cùng, năm nay đường gia nghênh đón một bé gái và một bé trai, bé gái mang vẻ mặt nghiêm túc, là bé đáng yêu sẽ đỏ mắt với người lớn, bé trai lại có đôi mắt lớn khiến người ta nếu không nhìn phía dưới thì đều nghĩ là bé gái, đường diễn hy vọng con mình tên đường công chúa. Đường hình muốn con hắn tên Đường Vương Tử, sau đó bị hai nàng dâu của đường gia nhất trí phản đối, nếu thực sự để hai người kia đặt tên thì lớn lên hai đứa bé nhất định sẽ hận bố nó suốt đời, mà ba mẹ đường lại phiền não nhìn hai đứa cháu, bọn họ tưởng sẽ có một cháu gái đáng yêu ấm áp thì nó lại nghiêm túc y như con trai, mà cháu trai lại đáng yêu giống như bé gái, vậy rốt cuộc là chơi cùng cháu gái hay chơi cùng cháu trai, đây quả thực là một vấn đề cần suy nghĩ nghiêm túc. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.